các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bữa ấy đang giờ dậy chế chiều đau bụng thầy vào nhà vệ sinh nhà vệ sinh của giáo viên dưới cầu thang dãy nhà hành chính khá tối lúc nào vào cũng phải bật đèn bỗng nhiên điện phụt tắt nghĩ có ai đó tưởng không có người bên trong nên tắt điện tránh lãng phí thầy đương quay ra bật lại vừa quay vào điện lại tắt tối thui thầy đương ra ngoài quan sát không có người nào ai đi ngang qua mà nhanh thế cơ chứ thầy kiên nhẫn bật lên lần nữa vào nhà vệ sinh chưa đầy một phút đèn phòng lại một lần nữa tắt ngấm thầy nhớ ra nơi này cô nhung khi còn sống hay vào vệ sinh tắm s ạ c trần t ó c dựng đứng phía sau gáy như có luồng khí lạnh phả vào thầy vội vã lao ra ngoài đứng thở dốc m ặ n cắt không còn giọt máu cô trần giáo viên dạy ngữ văn Trong một lần đi trực tự học ban đêm vào nhà vệ sinh, vừa khép cửa, cô thấy nước ở vòi labo chảy suối xả, có tiếng dép loẹt xoẹt phía bên ngoài, mà rõ ràng lúc cô vào xung quanh không có người nào bên ngoài. Quá hoảng sợ, cô chạy ra ngoài xin phép về nhà đi vệ sinh. Cô hương cấp dưỡng nhà bếp mới tội hơn, cô vốn bị suy tim độ một. Lần ấy sau khi học sinh ăn trưa xong, dọn dẹp xong xuôi thì cũng gần 12 giờ chưa. Học sinh về phòng nghỉ ngơi, trong số cấp dưỡng cô lại là người về cuối cùng. Sân trường bắn g ngất, cô ra nhà xe lấy xe ra về. Chiếc xe ô tô 47 chỗ cũng san g ngay bên nhà xe. Khi dắt xe ngang qua, cô giật thót mình khi nhìn qua cửa kính ô tô thấy bóng cô nhung đang ngồi trong đó cầm tờ báo trên tay. Qua kinh hãi cô ngất trên mặt đất. Giật may lúc đó có một học sinh nam đi ngang qua. lấy cô dậy, cô hương phải xin nghỉ ở nhà mất mấy ngày mới lấy lại được tinh thần đi làm việc lại. Học sinh thì vô số câu chuyện, nhưng có lẽ chúng đồn thổi, thêu diệt nhiều hơn, không đáng tin cậy lắm. Nhưng có chuyện này, có rất nhiều đứa cùng nói giống nhau, có lẽ xảy ra thật. Giờ ăn, các em nữ t ừ n g phòng có nhiệm vụ sắp chén bát ra từng bàn. Cuối bữa ăn thì dọn ra sân giếng cho các cô cấp dưỡng rửa. có đứa kẻ chén dài khắp các bàn rồi, thì đột nhiên lại thấy vài bàn trống trơn, chén đũa bị dồn sang bàn khác. có những lần chồng chén rất thấp nhưng chợt đổ ra rơi xuống nền kêu loàn g xoàng. may là toàn bộ là chén nhựa nên không bị vỡ cây nào. có lần bàn ăn đã được dọn sẵn mọi thứ, có việc đ ộ t xuất, toàn bộ học sinh trong trường tập trung ngoài sân để nghe phổ biến. lúc vào nhiều em giật mình. khi thấy đồ ăn trên bàn bị bốc b ạ i ném tung tóe, y như con người vừa bốc thức ăn ném b ù n g vãi, mà rõ ràng toàn bộ học sinh tập trung, không còn một đứa nào trong phòng ăn cả. Mỗi tối đi t a học về ngang qua nhà ăn, nhiều học sinh còn nghe thấy tiếng bát đũa kêu loàn g x o ả n g mặc dù khi đó phòng ăn đã được khóa từ bên ngoài. Có đứa còn bảo thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bước chân trong nhà ăn vào giữa trưa hoặc buổi tối. lúc các cô cấp dưỡng đã về hết, học sinh nữ không một đứa nào dám vào xếp chén đũa nữa. Nhiều học sinh vào ăn cứ n ơ m n ấ p ngó trước nhìn sau như lo sợ điều gì ấy. Nhất là mấy đứa ngồi ở bàn sát ngay vị trí của nhung treo cổ, vào ăn vội ăn vàng rồi ra ngay, mặc dù là ban ngày ban mặt đông người như thế. Cho rằng có lẽ do ám ảnh bởi cô nhung treo cổ tự tử trong phòng ăn, ảnh hưởng tâm lý của học sinh. Hiệu trưởng quyết định chuyển phòng ăn sang dãy nhà gần thư viện. Phòng ăn trở thành nhà kho chứa bàn ghế hư hỏng và các vật dụng bị thanh lý. Toàn bộ dãy nhà bếp không còn ai dám bén mảng tới. Như em vừa thấy đấy, cái dãy nhà ba phòng ấy bây giờ trở thành hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, chẳng ai có ý định sửa sang gì cả. Còn nhiều vụ mà quái khác học sinh kể lại, nhưng có một vụ này thì chính mắt anh chứng kiến. hết sức gây giận hãi hùng, không thể tin vào mắt mình được nữa. Không biết em có tin không. Còn thú thật, anh chẳng bao giờ tin vào ma quỷ mấy cái mê tín dị đoan thì anh cực kỳ ghét. Thế mà sau lần chứng kiến kinh hãi ấy, anh đã có những suy nghĩ thay đổi, có cái nhìn khác về thế giới tâm linh huyền bí. Chuyện là như thế này. Các bạn. đang nghe đọc truyện trên kênh t r u y ệ n ma duy ly hãy nhấn đ ă n g nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net